Tối qua thế nào Sáng hôm sau Tracy hỏi khi tớ vừa ngồi vào xe Kinh khủng Buổi biểu diễn hay lắm Tớ vừa trả lời Vừa lục lọi Trong túi sách Và tớ cũng không biết mình lục tìm cái gì Ừ Vậy Ryan có quan tâm nhiều đến cậu không Tớ nhìn Tracy như thể cô nàng bị mất trí Này Tớ sẽ không đổ lỗi cho một chàng trai Nếu cậu ta cố làm thế đâu Cậu rất quyến rũ mà Tớ phất lờ cô nàng và tiếp tục lục lọi túi Penny, ơi, tớ chỉ đùa cậu thôi mà Ra là chàng trai tốt Nếu có một chàng trai để tớ phá vỡ quy định Thì chỉ có thể là cậu ấy thôi Túi sách của tớ rơi xuống sàn Khỉ thật, xin lỗi cậu nhé Tớ cúi xuống nhặt bút sách Cậu ổn không thế? Không, không ổn tí nào Dine đứng đợi bọn tớ ngoài cửa trước Chào Chào Penny Tối qua thế nào? Bình thường. nghe có vẻ lúng túng. Bình thường á? Tớ lại bắt đầu lục lọi túi trong khi bọn tớ đi vào lớp. À, vui, ban nhạc biểu diễn hay, nhưng bọn họ không biểu diễn toàn bộ các bài hát tớ muốn nghe, nhưng cũng là nhạc của Beatles và bọn họ cũng biểu diễn nhiều bài hát cổ điển. Các cậu có biết rằng nhóm Beatles đã có nhiều đĩa đơn hạng nhất hơn tất cả các nghệ sĩ trong mọi thời đại không? Tracy chỉ lắc đầu Rõ ràng là cô nàng vốn quen với việc Tớ tuôn ra hàng tràng thông tin ngẫu nhiên về nhóm Beatle Diane nói gì đó Nhưng tớ thấy mình không thể ngừng nói về ban nhạc Beatle Tracy đi tới tủ đựng đồ của cô nàng Nhưng Diane vẫn đi theo tớ Thế này Cô nàng đặt tay lên tay tớ Có lẽ để giúp thần kinh của tớ ổn định Cậu có muốn nói gì... Ồ, tớ quên gì đó rồi, tớ phải đi đây Tớ đi về hướng đối diện tủ đựng đồ và hướng đi đến lớp học đầu tiên Chỗ nào cũng sẽ tốt hơn là nói chuyện với Daine về Ryan Sẽ là một ngày dài lê thê đây Cậu dạy bụng con lợn được không? Tay tớ đau quá tay Sơn nhăn nhó gập bàn tay phải lại Ừ, tớ cầm con dao mổ trên tay cậu ấy Cậu sao vậy? Ừ, chắc tại dạo này tớ tập tành hơi nhiều Trông cậu ấy hơi lo lắng Sắp có buổi biểu dẫn lớn à Ừ gọi là vậy cũng được Cậu ấy ngó đăm đăm xuống sàn Cậu ấy ngẩng lên nhìn tớ Khi thấy tớ không nói gì Tớ sắp đi thi thử Nhưng cậu ấy có một ban nhạc rồi mà Tớ đoán là cậu ấy muốn hướng tới mục đích tốt đẹp hơn Và lớn lao hơn Thi thử gì cơ Để vào trường Juliet Cậu ấy lại ngó xuống sàn Juliet á? Trường Juliet á? Giọng tớ sôi nổi hẳn lên Trường âm nhạc sao? Mặt sơn nhanh chóng đỏ lừ lên Khi cậu ấy gật đầu Cậu ấy nhìn xung quanh với hy vọng không ai nghe thấy tiếng tớ nói Ừ chắc tại tớ tập nhiều quá Tớ chỉ muốn băng chặt tay lại thôi Tớ sững sờ Juliet là trường âm nhạc Uy tín nhất cả nước Cậu sẽ thi bản nhạc gì? Thật là vui Mỗi khi tớ nghĩ mình đã hiểu cậu ấy Cậu ấy lại làm tớ ngạc nhiên hết sức Cũng giống như Ryan mà Hóa ra Ryan cũng là một sự ngạc nhiên dịu kỳ Nhưng rồi Giọng nói của lý trí lại ùa về trong tớ Ned cũng từng khiến mày ngạc nhiên mà Và hóa ra là quá dịu kỳ Phải không? Tớ sẽ thi bản sonat của Beethoven Trong điệu C thôi Và tớ sẽ chơi guitar bản nhạc tớ tự sáng tác Cậu cũng chơi piano à? Cậu ấy gật đầu Từ hồi tớ 4 tuổi Tớ gật đầu trong nỗi sợ hãi trọn vẹn thiên này Cậu nói thật đi Cậu nghĩ tớ là kẻ thất bại đến mức nào? Tớ đâu có nghĩ Sơn là kẻ thất bại Thật ra tớ còn nghĩ cậu ấy là một chàng trai tốt Ừ, một chàng trai tốt Tớ từng nghĩ điều này là phi lý Nhưng biết đâu tôi nghĩ sai về Sơn thì sao Sơn không phải là Ned Sơn cũng không phải là Ryan Tôi có cảm giác theo bản năng Là cậu ấy sẽ đối xử tốt với Morgan Và Morgan xứng đáng có một người bạn trai tốt Tôi nhìn cậu ấy Cậu nên mời Morgan đi chơi Sao cơ Tôi đứng sát vào cậu ấy Tôi nghĩ cậu nên mời Morgan đi chơi nhưng tớ nghĩ cậu hãy quên hội đi cứ để đấy cho tớ nét mặt cậu ấy lộ rõ vẻ sửng sốt nhưng làm sao tớ biết là liệu bạn ấy có đồng ý đi chơi với tớ không vì bạn ấy mến cậu bạn ấy mến cậu lâu lắm rồi tay sơn cười ngoát miệng đến mức người cậu ấy như sắp nổ tung ừ tớ sẽ mời nhưng phải sau buổi thi thử tớ căng thẳng lắm rồi hay lắm tớ nhận thấy rằng ít nhất một thành viên của hội nên nhận được thứ mà bạn ấy mong muốn chào cậu hình như tớ đã làm một việc tồi tệ tớ thú nhận về Tracy sau bữa ăn trưa cậu hôn ryan ạ cô nàng vừa hỏi vừa nhấp nhai nhấp nhổ không đâu mà này không liên quan gì đến ryan đâu nhé tớ kể cho Tracy nghe về morgan và tyson Và cô nàng gật đầu trong khi xử lý nguồn thông tin từ tuôn ra tôi không thể có vấn đề gì to tác nếu Morgan hẹn hò với cậu ấy cả Tớ nói Chỉ cần bạn ấy vẫn tham dự các buổi họp vào tối thứ bảy Và vẫn ăn trưa với bọn mình Thì có vấn đề gì to tác chứ Tụi mình sẽ kéo cô nàng trở lại nếu cô nàng dám thay đổi bản thân Cậu có nhận thấy rằng việc này sẽ thay đổi mọi việc trong hội không Tớ gật đầu tôi nhận thấy chứ Nhưng sẽ không hại gì nếu nói về chuyện này vào tối thứ bảy đâu Tớ đi đi lại lại và suy tính xem Liệu có bỏ tiếp học lần đầu tiên từ hồi đi trung học phổ thông Có phải là lựa chọn tốt nhất không Tớ vẫn tránh mặt Ryan Nhưng tớ khó mà trốn lâu được Khi tớ quẹo vào góc lớp để đến lớp học môn lịch sử thế giới Tớ thoáng nhìn thấy cậu ấy Tớ vội vàng đi đến chỗ Jackie Memon Người ngồi sau bọn tớ hai hàng ghế và trò chuyện ngăn ngắn về hội tớ giả vờ hăng say nói chuyện nhưng tớ vẫn nhìn thấy ryan nghiêng người về phía bên phải của ghế cậu ấy gần chỗ tớ ngồi xin phép cho blom tôi giảng bài được chưa cô giáo branner hỏi và nóng lòng gõ gõ viên phấn xuống bàn được rồi có lẽ tớ hành động hơi lộ liễu tớ quay trở về chỗ ngồi và mỉm cười yếu ớt với ryan khi ngồi xuống tớ định bụng sẽ tập trung vào bài giảng ghi chép đầy đủ và học hành nghiêm túc Tớ sẽ không để cho cậu ấy làm tớ sao nhãng. Tớ thấy cậu ấy viết vào vở Hình như cậu ấy không có rắc rối nào Để mất tập trung cả Có cái gì đó chạm vào tay trái tớ Và suýt nữa thì tớ nhảy vọt ra khỏi ghế Ryan đẩy vở Để tớ nhìn thấy dòng chữ cậu ấy vừa viết Tớ cố lờ đi Nhưng cậu ấy đẩy cuốn vở ra xa khỏi bàn Đến mức trang giấy nằm cả trên đùi tớ Mọi việc ổn không? Tớ nhìn thẳng về phía trước Và gật đầu Cậu ấy lại tiếp tục viết trong khi cô Brando đều đều nói về sự phát triển tài chính trong Thế chiến thứ hai. Ryan lại chạm vào tay tớ. Tớ liếc mắt. Tối qua vui lắm. Một nụ cười xuất hiện trên mặt tớ khi tớ nghĩ về niềm vui tối qua của mình. Ryan dạng dỡ hẳn lên và ngồi trở lại ghế. Rõ ràng là cậu ấy rất hài lòng với phản ứng của tớ. Tại sao tớ lại phải cười? Và tại sao cậu ấy lại khiến tớ suy nghĩ nhiều thế này chứ? tống khứ Ryan Bauer ra khỏi tâm trí khó khăn hơn tưởng nghĩ nhiều khi chuông reo, tôi nhảy vọt ra khỏi ghế và đi thẳng ra cửa. tôi cảm thấy một cái giật mạnh và tớ ngã sóng xoài trên nền phòng gạch lát lạnh cứng. tôi cố hiểu xem đã xảy ra chuyện gì khi đám đông nho nhỏ đứng bông xung quanh. tôi đứng lên và tháo chiếc cặp đeo chéo ra vì nó bị vướng vào ghế. ôi Penny ơi, cậu sao không? Ream vừa hỏi vừa bước gấp lên trước Tớ ổn Tớ nói hai từ gây gắt hơn dự tính Nhưng có lẽ như thế cũng tốt Cậu ấy cố giúp tớ đứng lên Nhưng tớ đẩy tay cậu ấy ra Tớ không sao Chỉ là tớ vấp Ừ tớ cũng nghĩ thế Ngữ điệu của cậu ấy làm tớ ngạc nhiên Cậu ấy không còn vui mừng nữa Hai bọn tớ im lặng nhìn nhau Cho đến khi bọn tớ nghe thấy thông báo trên đài Đề nghị học sinh Penny Blom Đến văn phòng hiệu trưởng ngay lập tức Cho ben Penny Blom. Tớ lấy xong sách vở Khi Todd tạo ra tiếng ồn Á, u ú, ú Có vẻ như tiểu thư bé nhỏ gặp rắc rối thì phải Todd, in đi. Tớ và Ryan đồng thanh nói Ryan nhìn tớ với nét mặt bị tổn thương Trước khi cậu ấy bước ra khỏi cửa Tớ vừa đi đến văn phòng hiệu trưởng Vừa cố nghĩ xem Mình đã làm gì sai trái Tớ thấy bố mẹ đang đợi sẵn với vẻ mặt lo lắng Tớ chạy ù nốt quãng đường còn lại Có chuyện gì vậy ạ? Tớ hỏi ngay khi bước vào phòng hiệu trưởng Con nói cho bố mẹ biết đi Mẹ nói Thầy Braddock mời bố mẹ đến Và nói có việc vô cùng quan trọng Bố con phải hủy mấy cuộc hẹn khám nha khoa Để đến đây đấy tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì Tớ nhìn bố mẹ Và chỉ có thể nói là bố mẹ không bình thường Con không biết mà Tớ không nói dối Tớ không đi học muộn Điểm số của tớ vẫn tốt Và năm nay, điểm số của tớ còn khá hơn năm ngoái cơ mà Cửa văn phòng hiệu trưởng mở Và hiệu trưởng Braddock bước ra Và hiệu cho bố mẹ tớ vào trong Thầy Braddock to béo, hói đầu Và trông thầy có vẻ là một người đàn ông tử tế Cho đến khi thầy mở miệng Khi bố mẹ tớ và tớ bước vào văn phòng làm bằng pano giả gỗ Treo đầy ảnh và cúp chiến thắng mà thầy gặt hái được Trong những ngày tháng oai hùng tại trường McKinley 30 năm về trước Tớ thấy mạch đập nhanh hơn Tôi rất xin lỗi vì đã mời ông bà đến đây gấp như thế này Thầy ra hiệu về phía bố mẹ tớ Nhưng phía nhà trường đang có chút vấn đề với trò Penny Và sự việc đang nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi Tôi không biết liệu ông bà có biết gì về hội nho nhỏ mà Penny đã khởi xướng hay không Sao cơ? Tất nhiên là chúng tôi biết chứ Bố nói Tụi trẻ họp tới thứ bảy hàng tuần tại nhà tôi mà Một đám nữ sinh vui nhộn Thầy hiệu trưởng Braddock cựa mình trên ghế À, việc đó đang gây ra một số rắc rối tại trường Thật sao? Thật sao? Mẹ hỏi Như rắc rối gì thưa thầy Thầy Braddock kéo thẳng cả vạn Thưa ông bà Blom Rắc rối là ở chỗ Penny đã lợi dụng kinh nghiệm không may mắn của mình Để khiến toàn bộ nữ sinh trong trường Quay lưng lại với các nam sinh Tôi điếng người Thưa thầy hội không phải như vậy ạ Thầy Braddock giơ tay ra hiệu cho tới im lặng Tôi rất tiếc vì Penny không tìm cho mình được một người bạn trai Thầy nói sao cơ? Mẹ phản đối. Thầy Braddock lại giơ tay lên. Tôi xin lỗi. Tôi muốn nói rằng quả là không thích hợp với Penny khi rêu rao tư tưởng đó với các nữ sinh trong trường, đặc biệt là các nữ sinh lớp 10 mới chân ướt chân giáo vào trường. Thầy ạ, mẹ nói. Penny lên đã khởi xướng một nhóm bạn tuyệt vời. Đây không phải là một tổ chức hoạt động giấu giếm. Thay vào đó, Tụi nhỏ dành thời gian ở bên bạn bè Thay vì phải chịu áp lực là đi hẹn hò Thưa thầy Braddock Chắc hẳn thầy biết mấy chuyện tình yêu Tình báo lãng mạn ở tuổi này Thường gây ra mớ hỗn độn như thế nào rồi Tôi rất ngạc nhiên khi thầy không khuyến khích Hoạt động này Tớ nhìn thấy mẹ và thấy hai má mẹ đỏ bừng Sự việc rồi sẽ hay ho đây Thưa bà Blom Tôi không cho phép một học sinh đứng lên kiểm soát trường học Penny đang lấy đi quá nhiều quyền lực Ở trường này Sự ảnh hưởng của trò này đối với các nữ sinh đang có xu hướng nằm ngoài tầm kiểm soát Mẹ sốt ruột dậm chân lên sàn Và tôi giả định là thầy không gặp rắc rối gì Với việc toàn bộ nam sinh ngưỡng mộ cầu thủ giỏi. Thầy Braddock Xin phép cho tôi hỏi thầy một câu Có thành viên nào trong hội mắc lỗi gì không? À thật ra là không Nhưng hội nho nhỏ của trò này không được nhà trường cho phép Vì vậy Vì vậy Mẹ cắt lời thầy Việc đó không liên quan gì đến thầy Thầy Braddock đằng hắng Vì vậy Chắc ông ba hiểu rõ vấn đề Rằng hành động không được nhà trường cho phép Sẽ không được nhà trường khuyến khích Tôi không thể cho phép hành động này tiếp diễn Mẹ vắt chéo chân Xin lỗi thầy Braddock Nhưng điểm số của Penny có bị tụt không Không Trong học kỳ này Điểm số của Penny còn tiến bộ hơn Phải không thầy thì ngó nhanh qua hồ sơ mỏng dính về tớ tôi đoán là vậy vậy thì penny lane không làm gì sai trái cả và hội không ảnh hưởng đến điểm số của con bé và hội cũng học bên ngoài trường tôi nói có đúng không thầy thật ra thì à vậy thì tôi không thấy có vấn đề gì ở đây cả thưa bà blom vấn đề là mặt thầy braddock như muốn nổ tung là sau khi bài báo xuất hiện trên tờ monitor Rất nhiều nam sinh trong trường đã phàn nàn. Không chỉ có vậy Tôi còn nhận được nhiều báo cáo đáng buồn từ hội cố vấn Đợi đã Ryan sẽ không Vẫn chưa xảy ra chuyện gì Nhưng điều đó không nghĩa là sẽ không xảy ra chuyện gì Việc này báo hiệu Rắc rối Rắc rối thưa ông bà Mẹ đứng lên Tôi thực sự sẽ không nói từ Becky Cuối cùng bố cũng lên tiếng Bố đứng lên và đặt tay lên vai mẹ Thầy Braddock tỏ ra bớt căng thẳng Có lẽ thầy hy vọng Bố tớ sẽ có cùng quan điểm với thầy Cảm ơn ông Blom Penny lên Bố nói Mình về thôi Và thưa thầy Braddock Tôi chắc chắn là thầy sẽ không tranh cãi Việc chúng tôi sẽ đưa Penny về Vì tôi nghĩ thật không công bằng cho con bé Nếu nó phải ở lại đây Sau khi thầy xúc phạm nó như vậy Bố lấy áo khoác Tớ chỉ biết nhìn bố Và thưa thầy Braddock Với tư cách là phụ huynh của Penny Chúng tôi khuyến khích hội nho nhỏ như thầy vừa gọi Việc làm của con bé rất hay Thầy nên treo ảnh con bé lên tường Thay vì trừng phạt nó Chúng tôi rất tự hào về nó Bố ôm và hôn lên trán tớ Con yêu Mình về thôi Con đi lấy sách vở đi Tin tức về việc Tớ vội vã về nhà Lan nhanh vun vút trong trường Những người không phải là thành viên câu lạc bộ Nghĩ tớ bị đuổi học Ngay cả Todd cũng nói với mọi người rằng Cảnh sát phải đưa tớ ra khỏi trường Tất nhiên là trên đường về Tớ đã nhắn tin cho Tracy và Diana biết sự thật Và hai cô nàng đã kể đầu đuôi câu chuyện Cho các thành viên còn lại của hội Những trái tim cô đơn Bọn họ đều nghĩ tớ là một người hùng Trong buổi họp kế tiếp Ai ai cũng vui tươi hớn hở Cứ như thể... Lời buộc tội của thầy Braddock đối với hội đã khẳng định giá trị của bọn tớ Tớ hy vọng đây là thời điểm thích hợp để đưa ra lời thông báo Diné và Tracy cùng tớ bước lên phía trước của căn phòng Tớ ngó thấy Morgan mặt mũi đỏ tưng bừng Từ khi biết Tyson cũng yêu mến mình Cô nàng rất hồi hộp Nhưng may mắn là cô nàng không muốn từ bỏ hộ Được rồi Tớ muốn nói các bạn nghe hết mọi chuyện Bọn tớ sẽ nói trước khi các bạn đưa ra kết luận Tớ vừa nói Vừa nhìn Rosanna Tớ thành lập hội vì tớ chán ngấy tụi con trai Nhưng khi hội Mỗi lúc một đông đảo Tớ nhận thấy hội tập trung vào bản thân chúng ta nhiều hơn Và chúng ta đã làm việc này rất tốt Vì vậy Tớ nghĩ là trọng tâm của chúng ta Không phải là không bao giờ hẹn hò Mà là sẽ luôn thành thật với bạn bè Nếu một người trong số chúng ta muốn Biết ngay mà Rosanna đứng bật dậy Tôi biết ngay mà Bạn muốn hẹn hò với Ryan Con nhỏ chỉ tay vào tớ như thể Tớ là kẻ tội phạm đã bị tuyên án Nếu bạn vui lòng đợi Và nghe cho rõ Ái chà vui đây Bạn là trưởng nhóm cơ mà Con nhỏ đáp trả Tớ thấy cả phòng đều nhìn Rosanna Chuyện không phải về tớ Tớ nói Ố, ồ ổ, thật sao Rosanna mắt mở to hết cỡ Thật là tiện lợi khi bạn quyết định thay đổi quy tắc Sau khi bạn hẹn hò buổi đầu tiên với nam sinh nổi tiếng nhất trường Sự ghen tị toát ra trong giọng nói của con nhỏ Có lẽ sẽ không nên gọi là hội những trái tim cô đơn nhỉ Gọi là quy tắc sẽ thay đổi nếu tiện trong hội của Penny thì hay hơn Bạn im mồm đi Tracy hét vào mặt Rosanna Đặt cái mông top của bạn xuống ghế và nghe Penny nói Nếu không thì ra khỏi đây ngay Tôi dám cá là sẽ không ai khóc lóc thương tiếc nếu bạn đi đâu. Thật là hay khi cô nàng Tracy xưa cũ trở lại đây. Rosanna ngồi trở lại ghế như một đứa bé 6 tuổi bị người lớn nói là nó sẽ không được thưởng 25 bảng vào lễ Giáng sinh. Tracy à, cảm ơn cậu. tôi nói, không có chi, thưa trưởng nhóm tài năng. Tracy mỉm cười về tớ. Chuyện này không phải về tớ, mà là về Morgan Cả phòng quay sang nhìn Morgan và cô nàng đang hết sức lúng túng Morgan à Tớ xin lỗi khi nói đến cậu Nhưng rồi mọi người cũng sẽ biết chuyện thôi Các cậu ạ Chàng trai mà Morgan đem lòng yêu thương suốt nhiều năm liền Cũng có tình cảm với bạn ấy Và vấn đề là Tyson là một chàng trai tuyệt vời Và có lẽ ở trường McKinley Chỉ có một vài người hiếm hoi như vậy Và tớ không muốn là người phải chịu trách nhiệm Trước việc ngăn cản cơ hội của hai bạn ấy Vì thế, tớ, Jessie và Diana đã nói chuyện với Mocan Và bọn tớ nhất trí là chỉ cần bạn ấy vẫn tham dự các cuộc họp vào tối thứ bảy, Các sự kiện của nhóm Và vẫn là Mocan mà chúng ta yêu mến Thì sẽ không có lý do gì khiến bạn ấy không thể thử một lần xem sao Mocan đứng lên Cứ coi tớ là con chuột bạch trong phòng thí nghiệm đi Hơn nữa có vẻ việc này hơi hấp tấp Vì anh ấy còn chưa mời tớ đi chơi mà Tốt hơn là cậu ấy nên mời Tớ nghĩ bụng Tyson không hề hay biết cậu ấy đã gây ra bao nhiêu rắc rối Tớ tiến đến Đặt tay lên vai Morgan Và tớ sẽ rất phấn khích Được nghe thông tin chi tiết Về cuộc hẹn hò của cậu trong buổi gặp tới Rosanna cười hô hố Chắc cậu đang đùa nhỉ Và khi nào bọn tớ sẽ được nghe Về buổi hẹn hò của cậu Đến lúc rồi Tớ chịu được Rosanna đủ lắm rồi Tớ muốn được làm rõ vài điều với bạn và với mọi người Tớ run bắn lên vì giận sôi người Hiện, tôi không có chút tình cảm nào với Ryan Bauer Và sau này cũng sẽ như vậy Như vậy là đủ rõ ràng với những ai đang băn khoăn này nọ tôi sẽ không bao giờ và không bao giờ hẹn hò với Ryan Cả phòng im lặng Tracy và Diana biểu lộ nét mặt sợ hãi tôi vừa làm gì vậy?